mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hà Bá Sướng nhà xuất bản Nhà Nam tập 4 Thần cùng Côn Luân thực hiện Nguyễn Thành facebook facebook.com gạch chéo mc nguyến thành chương thứ 23 tuyển x tôi vừa đi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 Tẳng mây trên đỉnh đầu Rất dày Ánh nắng lèn qua kẽ mây dọi xuống không đủ sáng Cả vòng rừng vây bọc Giữa những dãy núi treo leo hiểm trở Vẫn hết sức tối tâm Thành Ác La Hải nằm dưới chân Giải Nham Thạch tựa như tách biệt hẳn với thế giới Vẫn ý nguyện như vậy Ánh đèn lấp lánh Im ắng đến kỳ lạ Toàn bộ dựng lại trên tuyến X Sư Lê Dương bảo rằng Cô có dự cảm Nếu như hôm nay không tìm ra bí mật của tuyến X É e rằng mọi người sẽ vĩnh viễn không rời khỏi sơn cốc đằng sau cánh cửa tai họa này. Nơi đây đã là chốn cùng đường tuyệt lộ rồi. Tấn Mãn Độ trong tay Sơ Lôi Dương rách tới rách tả. Trà sứ bộ đỏ nhạt trộm, biết được điều cơ mật của Luân Hồi Tông, định bụng đi khai quật khảo báo, kế hoạch còn chưa thực hiện được thì đã bị giết chết trong xung đột tôn giáo rồi. Trùng tối mãi cũng không sao phân biệt nổi, được hình vẽ trong bản đồ rốt cuộc là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 vòm rất cao, trong sâu có một bức tượng đầu quỷ, mặt mũi xấu xí gớm ghiếc, dưới cổ khắc một hàng bò thất tình, bốn góc hàng thắp đèn mỡ bò, ánh sáng yếu ớt, ở giữa đặt tế phẩm là một con bò đền, một con ngựa trắng luộc. Mọi thứ trong hàng binh kia đại loại cũng như thế. Sơ Lệ Dương giả tấm bản đồ cổ ra, một mảnh có vẽ hai địa điểm là Băng Cung và Hỏa Cung, hoàn toàn khớp với nơi này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 À tận cùng tông đạo ra một cách đầy hồ nghi. Vừa bước vào, liền lập tức cảm thấy lạnh buốt đến tận tim phổi. Không khí trong này tà khí nặng quá, vừa ẩm vừa lạnh, hoàn toàn khác với mấy tầng trên. Trước mắt tôi là một gian thần điện, rắc vàng nạm ngọc, tuy có nhiều đèn đuốc nhưng lại hết sức tối tăm. Địa đường sâu hun hút, thành tử không nhìn rõ được bên trong như thế nào. Lúc này Sơ Lôi Dương và Tuyệt Béo cũng tiến vào theo.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 Mãi lâu sau mới giải thích. Rốt súng gia là định bắn cái thứ trên lưng tôi. Chứ trên đời này làm gì có chuyện bố và ở bắn con rể. Nòng súng của tuyển béo và sờ lên giường đã khiến tuyến phòng ngự tâm lý của lão tàn dã, có chó ăn gan hổ gan báo cũng không dám nổ súng. Thế rồi tôi trực tiếp hỏi A Hương rốt cuộc là có chuyện gì. Rốt cuộc nhìn thấy trên lưng tôi có thứ gì. A Hương nói Anh anh Nhất ơi, em sợ lắm. Vừa nãy quả thực em nhìn thấy trên lưng anh có thứ gì đó màu đen, nhưng không rõ là thứ gì. Hình như là một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen? Lét nào lời nguyền trên lưng tôi đã bắt đầu chuyển biến. Nhưng vì sao A Hương lại không thấy thứ ấy trên lưng Sơn Ly Dương và Tiễn Béo? Tôi vội chỉ tay vào sau so cổ của mình, hỏi A Hương. Ở đây á? A Hương lắc đầu. Không không phải ở trong ba lô của anh cơ, giờ giờ vẫn còn đây ạ. Tôi vội rื้อ ba lô sau lưng xuống, phát hiện hai lớp khóa đã mở ra. Hình như trong thâm đảo, tuyển béo có móc thám âm trảo trong ba lô của tôi ra, định dò xem phía sau cửa đá có cơ quan cảm bẫy gì không. Quên trừ kéo khóa lại, mắt của A Hương chỉ có thể nhìn thấy những chỗ không bị che khuất, dù là không nhìn thẳng hay không có ánh sáng.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 đều rất thầy cúng trong nước, tiến hành tế lễ sương của thần rắn. Sau đó xem bói mà định ra. Thời kỳ xa xưa ấy, xem bói là một động hết sức nghiêm túc và trọng đại, không thể dễ dàng cờ hành mà phải cách mấy năm, thậm chí 10 mấy năm mới có một lần. Mà quốc không có vua. Đây là nguyên nhân khiến trong thành không có hoàng cung mà chỉ có thần điện. Cái gọi là thành viên hoàng thất đều là một số thầy mo nắm quyền phát ngôn.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 Trong truyền thuyết về cát tát Nghĩ Vương, có đoạn kể rằng do yêu ma phương Bắc Ma quốc xâm lược bản nước, lãnh địa, vùng địa và gia địa, tôi nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Cuối cùng trên cao nguyên xuất hiện một vị chế địch Bảo Châu Đại Vương, lại có thêm Liên Hoa Sinh Đại sư hiệp trợ, thống lĩnh liên quân bản nước, giẫm gót tiến vào miền tuyết trắng phương Bắc để giết yêu diệt ma, san bằng luôn Ma quốc. Ma quốc đột nhiên suy yếu,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 Đang bẩn thần ngắm mấy tấm da người cuối cùng Phải gọi mấy lần cô nàng mới quay ra Nhưng Sư Lê Dương không tới lấy thịt bò tuyển béo nướng Mà đi thẳng tới chỗ A Hương Địa bộ hở hững Vừa như vô tình vừa lại cố ý Lấy tay gạt tóc A Hương ra Nhìn vào sau gáy Sắc mặt của cô nàng thoáng đổi Rồi lại đến kiểm tra sau gáy mình thúc Lão thả không biết cô nàng đang định làm gì Nhưng cũng rảnh để yên cho Sư Lê Dương xem Tôi vừa thấy vẻ mặt Sơn Lê Dương và đôi môi bắm chặt Liền biết rằng có việc chẳng lành Trước khi Sơn Lê Dương phán đoán Và đưa ra kết luận về một chuyện khẽ trọng Cô nàng đều có cử chỉ quen thuộc này Quả nhiên Sơn Lê Dương nói với tôi Tôi nghĩ chúng ta bị đôi mắt của A Hương đánh lửa rồi Toàn thành này quả thực là chân thực Nhưng đấy không phải là thành ác la hại Mà là quỷ động không đáy